Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 56 chương 545 bình thản tháng ngày thật sự là dễ chịu hay giống giả tư niên một lòng nghe hắn cái kia mấu thân. Về sau không sớm thì muộn muốn bị ngươi vậy mẫu thân cho hại chết xa ra. Ta quả thật có chút cá nhân ý nghĩ. Nghĩ chưng cầu một chút ý kiến của ngài. Dạ tần chắp tay nói ra. Ngồi đi. Ô, V, G, W, M. Người trong nhà liền không có nhiều như vậy dườm giả lễ tiết. Đây cũng là giả tư không quy định. Không muốn để cho giả gia dính lên hoàng gia khí tức. Như thế sẽ có vẻ lạ lắm. Giả tần đem ý nghĩ của mình từng cách nói cho giả tư không nghe, giả tư không nghe xong nắm thật chặt lông mày. Tần tần. ngươi ý nghĩ này xác thực rất tốt. Giả gia quân vì ta nhóm giả gia hiệu lực nhiều năm như vậy. Trở về Thái Kinh cùng gia đình gặp nhau rất tốt. Gia Gia đồng ý thế nhưng tần tần. Ngươi có nghĩ tới hay không người khác sẽ nghĩ như thế nào Dạ tần nhẹ nói ra. Gia Gia. Nếu như để ý người khác ý nghĩ bó tay bó chân. Sao có thể thành việc lớn tốt Gia Gia hiện tại là càng ngày càng tán thưởng ngươi. Ở điểm này. Ngươi so ngươi đại ca hiếu thắng. Giả tư không đánh giá hết sức đúng trọng tâm. Dạ tần làm việc tuyệt đối sẽ không bó tay bó chân Mà dạ côn làm việc liền có chút cố kỵ. Hai người huyên để tính cách kém cách hiện tại cũng là chậm rãi thể hiện ra Dạ tần nhẹ nói ra ta còn cần hướng đại ca học tập mới là Không, làm tốt chính mình là được, ngươi là dạ tần, không phải đêm thứ hai côn Dạ tư không cẩn thận dạy bảo tựa như giáo dục năm đó bốn đứa bé giống như để bọn hắn làm chính mình Sau đó bốn con trai xác thực làm chính mình cuối cùng quản đều không quản được. Giả tần nhẹ gật đầu. Tần tần đại quân lẫn nhau điều động chuyện này nói dễ, làm tương đối khó. Ra ra, ta đã nghĩ kỹ từng nhóm trao đổi, dạng này có thể bảo chứng an toàn. Giả tư không khẽ thở dài một tiếng, lập tức cười nói có tần tần tại, ra ra đều không cần nghĩ rất nhiều. Thay phiên mấy năm làm chuẩn năm năm. năm năm. Giả tư không lầm bẩm một tiếng Tân tần Chuyện này ra ra chuẩn Cụ thể nên làm sao điều động Chính ngươi nhìn xem xử lý đi Ra ra tin tưởng ngươi Được rồi ra ra Giả tư không đột nhiên cười nói Tân tần Mặc dù bận rộn Nhưng cũng muốn chú ý tốt nhà Bằng không thì tự yên cùng nhị nhị Cắt nàng liền phải tới tìm ta cách này ra ra Ra ra ta biết rồi U Vinh Quy, Quy, Mơ Trở về cùng ngươi đại ca tốt xuân vầy Huyên để các ngươi hai bây giờ có thể tụ tập cùng một chỗ thời gian cũng là càng ngày càng ít Đúng vậy a, cái kia ra ra ta đi trước Giả tần đứng dậy chắp tay Giả tư không nhẹ gật đầu Mà giả tần đi chưa được mấy bước Có gãy trở về xuất ra đại ca cho tiểu bao bao Ra ra đây là đại ca để cho ta chuyển giao cho ngài. nói ngươi hiểu. dạ tư không nét mặt già nua một quất. ra vẻ chấn định. để lên bàn đi. dạ côn đứa nhỏ này thật sự là phí tâm. ra ra đây là cái gì dược sao, u, v, quy, quy, mơ. ra ra muốn bảo trọng thân thể mới là. ngươi cũng sống vậy. hiện tại tuổi trẻ. không nên thức đêm. bằng không thì liền cùng ra ra một dạng. Lão liền hạ xuống một thân bệnh căn tử, U-V-Q-Q-M. Nhìn xem giả tần rời đi, giả tư không nhìn một chút trên bàn túi sách khẽ thở dài một tiếng. Mà quay người rời đi giả tần khóe miệng mang theo một tia vượt dị độ cong. Chuẩn bị một năm lâu cuối cùng có thể đi ngũ nhạc mà ở giả ra. Hôm nay Diệp Lưu mang theo ba đứa hải tử nghỉ ngơi. Cũng không có đi quấy dối. bởi vì buổi tối hôm nay ta tôn ca có việc làm được a kỳ thật ta côn ca trong lòng còn có một chút nho nhỏ tâm tư điểm này tiểu tiểu tâm tư liền là thoải mái a sáng sớm ngày thứ hai một sợi ôn hòa ánh nắng chít xạ vào nhà trên giường dạ côn đang ở nằm ngáy o o bên người hai cái người vợ một mặt đỏ ửng tựa hồ cuối cùng đạt được mình muốn mùi vị đó giống như khói miệng đều là vô cùng thỏa mãn xem ra ta côn ca vẫn có chút thực lực nắm người vợ làm được đầy đủ đại ca rời giường hay chưa cổng vang lên dạ tần tiếng la dạ côn từ từ mở mắt trong ánh mắt mang theo từng tia từng tia mỏi mệt làm thỏa đáng là làm thỏa đáng nhưng vẫn có chút xương sống thắt lưng nhẹ nhàng đi xuống giường mặc quần áo em trai sớm như vậy liền rời giường không còn sớm đều nhanh buổi trưa mấu thân để cho ta tới gọi đại ca vẫn là tẩu tẩu ăn cơm đi a đều buổi trưa dạ côn xứng sờ hai cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh được a chúng ta đi ăn cơm đi tẩu tẩu các nàng không cần không đến muộn bên trên không hồi tỉnh tới ta có cái này nắm bắt dạ tần cái gì cũng không nói trực tiếp vương ngón tay cái vẫn là đại ca ngươi ngu bức a cơm nước xong xuôi nhìn một chút ngủ say ba tên tiểu gia hỏa giả côn liền cùng giả tần ra cửa đi dạo đi đi tìm hồn thí thiên giả tần vang lên vị kia kiếm đế không biết vẫn khỏe chứ giả tần nhẹ gật đầu gần nhất cũng thật lâu không có thấy hồn thí thiên chủ yếu vẫn là quá bận rộn đi vào năm đó cách tiểu viện kia bên ngoài giả côn đi lên trước gõ cửa một cái ai vậy này không phải liền là uyển nhiên thanh âm sao là ta? ngươi là ai a? giả côn, giả côn. chỉ nghe bên trong nhớ tới tiếng bước chân sồn sập, nguyên lai like là côn ca còn có tần ca a, mau vào. huyên để nhìn xem uyển nhiên, tựa hồ cùng trước kia không có gì khác nhau rất lớn, vẫn là như vậy yêu cười. bất quá giả côn phát hiện. Mặc dù cười thế nhưng trong con ngươi cũng lộ ra một cố không giống nhau mùi vị Huyên để ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế đá Hồn thí thiên đâu còn không có tan tầm trở về sao Dạ cô nghi hoạt hỏi Uyển nhiên nhẹ gật đầu thất lạc nói ra Phu quân mấy tháng gần đây đều bề bộn nhiều việc Một tháng liền trở lại ba bốn hồi trở lại Hỏi hắn đang làm gì Cũng không nói cho ta nghe thiên la viện gần nhất bề bộn nhiều việc sao dạ côn hướng phía dạ tần tò mò hỏi dạ tần thấp giọng nói ra theo ta được biết thiên la viện hiện tại ở vào đang nghỉ ngơi hẳn là không bận rộn như vậy đi phải không cái kia hồn thí thiên nói thế nào gần nhất rất nhiều chuyện đâu uyển nhiên rất là nghi hoặc chẳng lẽ hồn thí thiên lừa gạt mình đang bận kỳ thật căn bản cũng không đang bận dạ côn khẽ cười nói, có lẽ đang bận sự tình khác đi. nếu hồn thí thiên không có ở, vậy chúng ta liền đi trước. đi nhanh như vậy sao? uyển nhiên vừa mới ngược lại tốt trà. Giả côn đứng dậy cười nói, u v q q mơ chúng ta còn có chút việc đây. vậy được rồi, hôm nào tới chơi a? rất lâu cũng không thấy các ngươi. uyển nhiên thấp giọng nói ra, một người rất cô đơn, liền cách người nói chuyện đều không có. Hai người huyên để nhẹ gật đầu, sau đó đi ra viện nhỏ. Em trai thiên la viện ra ra chuẩn bị như thế nào không biết. Cái kia thương minh đâu căn bản là không có thấy bóng người. Dạng này a vẫn là đến đây thương minh. Dạ tôn căn dặn nói ra. Dạ tần hết sức tán đồng. Sau đó, hai người huyên để cũng là không nói gì vấn đề nghiêm túc. Tâm sự tương lai tính toán đợi chờ nguyên bản ngày thứ hai hẹn xong ra ngoài đi một chút Thế nhưng giả tần tiếp vào quân doanh muốn sự tình Chỉ có thể đi trong quân doanh làm việc Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 56 chương 546 Thái Tây huyện có vấn đề Ba giả tôn cảm thấy em trai hiện tại bận rộn Lấy trước kia là nhàn nhất cả trứng Trong mấy ngày kế tiếp Dạ tôn cũng là không có ra khỏi nhà Không có việc gì liền cùng mấu thân tâm sự Ban đêm cùng người vợ trao đổi tâm đắc Tháng ngày cũng là qua hết sức dễ chịu Nếu như vẫn luôn là dạng này, ta tôn ca nguyện ý một mực đỏ hạ xuống Tại ngày thứ 8 thời điểm, giả tôn cuối cùng quyết định đi Thái Tây huyện Này thiên người một nhà đều tại, giả tần cũng nhín chút thời gian trở về đưa tiến đại ca Lần này hồi trở lại Thái Tây huyện người vẫn còn tương đối nhiều đây cảm giác xả ra một thoáng đi hơn phân nửa ra giả con cùng người vợ Diệp tử tử còn có liệt cốt Đông tứ cùng đáp tử Liền phi tuyết cũng nói bên kia tòa nhà khẳng định phải quét dọn đi Giả Côn nghe xong thật sự là im lặng Xem ra phi tuyết đã thật sâu thích chuyện này Liền phệ nguyên thú đều muốn cùng theo một lúc đi Thế nhưng thảm bay cứ như vậy hơi lớn thật sự là đổ chen Ngồi phi thuyền lời quá chậm cái kia đến 7-8 ngày mới đến Thái Tây huyện Thảm bay cũng nhanh rất nhiều Không đến nửa ngày liền có thể đến Kỳ thật vừa đi vừa về cũng liền chút chuyện như vậy tỉnh Nghĩ mấu thân Là có thể mang theo người vợ hài tử trở lại thăm một chút là được Tôn côn có muốn không mấu thân đi theo ngươi đi Thái Tây huyện đi Hải tử cũng cần người mang A. Đông môn mộng đột nhiên lên tiếng nói ra. Một bên Dạ minh nghe xong lập tức xứng sờ, tầm mắt lập tức lấp lánh ra vui sướng tốt minh ca cười trộm. Diệp tử tử nhìn không được nói ra. Dạ minh đột nhiên phát hiện cái này diệp tử tử vì cái gì luôn nhằm vào chính mình đây. Đông môn mộng nghiêng con ngươi nhìn về phía Dạ minh, Dạ minh tranh thủ thời gian lắc đầu. Mẫu thân cha đều muốn cần ngươi bồi đâu, nhàm chán thời điểm tới xem một chút chúng ta liền tốt. Giả tôn cười nói cha có thể là phi thường tưởng niệm mẫu thân. Giả Minh biểu thị hiện tại mẫu thân ngươi không sao. Không có gì đáng lo lắng. Đột nhiên cảm giác trước đó một năm thật sự là rất thư thái. Vậy được rồi, mẫu thân qua chút thời gian trở lại thăm ngươi nhóm đi. Nghe được người vợ không đi. dạ minh trong lòng có chút ít thất lạc bất quá dạng này cũng tốt liệt cốt đều đi liền không có người bồi chính mình đi hoa lâu một người đi hoa lâu uống rượu ít một chút đầu không khí lúc này liệt cốt đột nhiên nói ra xem minh ca biểu lộ khẳng định là đang nghĩ ta đi liền không có người cùng hắn đi hoa lâu ta minh ca trong lòng thật là khó a Làm suy nghĩ gì sự tình các ngươi đều biết Cứ như vậy rõ ràng sao đông môn mộng xem thật ký xem ngủ say ba cái tôn nữ Theo xuất sinh đến bây giờ Vẫn luôn là đang ngủ say Cái này cũng rất quái Chúc ta đi em trai chiếu cố thật tốt tốt cha cùng mấu thân Giả côn hướng phía giả tần phất phất tay Giả tần gật đầu cười nói đại ca yên tâm Nguyên trần Phong điền xác định không quay về nhìn một chút sao nguyên trần cùng phong điền lắc đầu hiện tại cũng còn chưa làm ra một phiên sự nghiệp chờ làm thành tựu lại trở về không được côn ca chúng ta còn cần phải tiếp tục cố gắng mới được nguyên trần cùng phong điền nghiêm túc nói được a cố gắng lên chúng ta đi Dạ côn phất phất tay thảm bay lập tức tan biến tại trước mắt mọi người đông môn mộng nhìn xem nhi tử rời đi Khẽ thở dài một tiếng bỗng nhiên cảm giác trong nhà một thoáng liền vắng lạnh rất nhiều Loại cảm giác này thật sự là kinh ngạc Ai côn côn đi tần tần qua không được bao lâu cũng muốn đi ngũ nhạt đi Đông môn mộng phiền muộn nói ra U, V, Quy, Quy, Mơ, một tháng sự tình làm điều chỉnh Đến lúc đó liền cùng đại bá đổi tới Giả tần đã quyết định tốt đến lúc đó mang theo người vợ cùng đi Nguyên Trần cùng Phong Điền đột nhiên nói ra tần ca, chúng ta muốn cùng ngươi đi. Xác định sao giả tần kỳ thật trong lòng không muốn để cho Nguyên Trần cùng Phong Điền đi cùng. Bởi vì lần này đi ngũ nhạc. Giả tần trong lòng cũng không phải đơn giản tỏa chấn. Bởi vì giả tần muốn tiếp tục huyết trương. Nguyên Trần cùng Phong Điền nhẹ gật đầu. Hai người mình đi theo liệt cốt thúc tu luyện như vậy thì. Hiện tại là thời điểm xuất đảo. Tốt, hôm nay các ngươi hai cách liền đi quân doanh đưa tin đi trước theo tiểu đội trưởng bắt đầu. Giả tần tại trong quân doanh cái kia chính là sát công vô tư. Bất quá đối với Nguyên Trần cùng Phong Điền. Đi vào liền trực tiếp thăng một cấp. Đây đắt là cực hạn. Thế nhưng Nguyên Trần cùng Phong Điền nói ra. Tần ca. Chúng ta liền theo binh sĩ bắt đầu làm. Dựa vào năng lực của mình ngồi lên tiểu đội trưởng. Giả tần lộ ra tuổi tâm nụ cười. vỗ vỡ nguyên trần cùng phong điền bả vai được nhưng mà ai cũng không biết xạ tần một mực là tại tìm cơ hội mang theo tân quân tiến đến ngũ nhạc vừa vặn ra ra nói liền để xạ xa quân trở về chính mình thay thế đi lên xạ xa quân cũng có thể tu chỉnh mục đích của mình cũng có thể đi đến vẹn toàn đôi bên vừa mới quá trưa buổi trưa xạ côn đoàn người liền đi tới thái tây huyện bên ngoài đứng tại thái tây huyện tường thành bên ngoài Hết thảy đều là như vậy làm người quen thuộc. Nơi này chính là khi còn bé trí nhớ. Nhìn một chút xa xa trên bãi cỏ. Nếu khi đó chính mình một tiếng bắn thủng người khác hầu nông. Cái kia thật không phải cố ý. Nơi này có vấn đề. Diệp tử tử nhẹ nói ra. Dạ côn xứng sờ. Vấn đề gì tại Diệp tử tử trong mắt. Lúc này Thái Tây huyện vùng trời ngưng tụ một cố kinh khủng màu đen lưu vân. Mang theo tà ác khí tức Lộ ra tử vong cùng oán hận liền Phệ nguyên thú đều tại thật sâu nhìn chăm chú thái tây huyện Cảm giác được bên trong tràn ngập một cố không tầm thường khí tức nhan mộ nhi cũng cảm thấy Nhưng cũng không thấy diệp tử tử có thể nhìn thấy đồ vật Diệp tử tử con mắt có thể là không tầm thường Nhưng thân là mèo có thể ngửi được người bình thường cảm giác không thấy đồ vật Nằm tại mẫu thân trong ngực ba đứa hải tử nguyên bản đều đang say ngủ. Bất quá lúc này. Đột nhiên mở mắt. Nhìn về phía Thái Tây huyện bên trong. Sau đó hoa một tiếng. Ba đứa hải tử cùng một chỗ khóc lớn lên. Diệp tử tử biết hải tử vì cái gì khóc lên. Bởi vì tràn ngập tại Thái Tây huyện vùng trời màu đen lưu vân biến huyến thành một cái màu đen kinh khủng đầu lâu. Chậm rãi tung bay đi qua. Tựa hồ đang nhìn chăm chú đoàn người. Diệp tử tử con ngươi dần dần trở nên đỏ tươi dâng lên. Một cố màu đỏ tươi theo diệp tử tử thân thể toát ra. Tiếng vượt khóc sói chu phun trào. Hai cố không tên khí tức lẫn nhau đối mặt. Diệp tử tử hừ lạnh một tiếng. Giống màu đỏ tươi khí huyết lưỡng lự một tấm huyết tinh miệng lớn, một ngụm đem bộ xương màu đen nuốt vào. Dạ côn không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng diệp tử tử tán phát khí tức vẫn là đã nhận ra. Này thái tây huyện chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao liệt cốt hơi nhíu lông mày. Đối phương khí tức tựa hồ cũng không có tan biến. Nguyên bản thôn phể bộ xương màu đen dần dần thẩm thấu mà ra. Lần nữa tạo thành hắc vân. Xuyên qua tại thái tây huyện vùng trời. loại tình huống này liền diệp tử tử đều xứng sở này là người gì chúng ta vẫn là trước vào xem một chút đi. giả côn trầm giọng nói ra. diệp ly đem hài tử bảo về cẩn thận. xem ra thái tây huyện hiện tại cũng không an toàn. vì cái gì không hề có một chút tin tức nào. đối phương là người gì liệt cốt hướng phía diệp tử tử tò mò hỏi. diệp tử tử tựa hồ cảm thấy rất mất mặt giống như hừ lạnh một tiếng không nói chuyện. Liệt cốt nhẫn nhìn nghẹn thật sự là chết tự ái. Đông tứ cùng đắc từ cảnh giác hộ ở bên cạnh, phi tuyết vẻ mặt cũng là có điểm ngưng trọng. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 56 chương 547 vườn xúc bốn đi vào thái tây huyện bên trong. Một cố âm phong lập tức chạm mặt tới. Hiện ra ở dạ côn trước mắt phản phất biến thành một tòa thành không. Trên đường phố đều là lá rụng, phòng ốt che kín cho bụi, người đi trên đường một hai cái. Thái Tây huyện tốt xấu là một cái huyện thành. Mặc dù so ra kém Thái Kinh cùng An Khang Châu loại địa phương kia. Nhưng ở huyện thành bên trong cũng xem như náo nhiệt tồn tại. Thế nhưng hiện tại căn bản cũng không có phong thái của ngày xưa. Giả tôn cao mày. Mang theo mọi người chậm rãi đi tại trên đường phố. Trước kia đây là Thái Tây huyện phiên chợ, Coi như là bình thường. Tiểu thương đều thì rất nhiều. Gánh xiếc mãi nghệ người cũng rất nhiều. Nhưng là bây giờ không có một cách nào. Toàn bộ phiên chợ trống sống. Thậm chí đi vào Thái Tây huyện thời điểm bầu trời đều trở nên vẩn đục đi lên. Mọi người vẻ mặt gầy gò, khô héo trong ánh mắt mang theo tơ máu, như cái xác không hồn đi lại. Đông đông đông đột nhiên một hồi cái chiêng tiếng trống vang lên còn có kèn tiếng. Giả Côn nhìn cách đó không xa đi tới một đầu đội ngũ thật dài đốt giấy để tăng, sáu cố quan tài Dạ Côn đoàn người tránh ra đường, nhìn xem đội ngũ chậm rãi đi qua trên mặt của mỗi người đều mang chết lặng Đây rốt cuộc làm sao vậy Dạ Côn khó có thể tin hỏi Quê hương của mình lúc nào biến thành bộ dáng này Thái Kinh vì cái gì không có nhận được tin tức nhan mộ nhi cũng cảm thấy kỳ quái Trước đó trở về lần kia Đều không phát giác được Thái Tây huyện xuất hiện gì thường. Chẳng lẽ là mình rời đi về sau mới có giả côn ngươi là giả côn sao trong đám người. Đột nhiên có một người hướng phía giả côn hô. Nói thật. Giả côn ra ngoài cũng có hơn một năm. Biến hóa vẫn có chút. trầm mùng nhưng duy nhất không thay đổi vẫn là cái kia đầu chọc. Nhìn trước mắt gầy yếu nam tử, giả côn đều không nhận ra là ai. U. Vinh. quy quy Mơ. đây rốt cuộc làm sao vậy thái tây huyện làm sao biến thành bộ dáng này dạ côn trầm giọng hỏi nam tử trên mặt bao la mờ mịt dần dần trở nên vui sướng thậm chí là lớn các hương thân dạ côn trở về chúng ta thái tây huyện ưu tú nhất hài tử hồi trở lại đến rồi toàn bộ đội ngũ lập tức ngừng lại quay đầu nhìn về phía dạ côn cái kia đầu trọc trở về thật chính là dạ côn dạ côn trở về quá tốt rồi chúng ta được cứu rồi quan tài thậm chí đều bị buông ra toàn bộ đội ngũ đều mang nước mắt vui sướng phảng phất thấy được cứu tinh giống như các vị hương thân đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra trong đội ngũ một cách lão nhân cong lưng đi ra đi vào dạ côn trước người cái kia hai tay tựa hồ chỉ còn lại ra nhưng vẫn là cầm thật chặt dạ côn tay ngươi cuối cùng trở về nói xong lão nhân tựa hồ phải quỳ hạ giống như giả côn tranh thủ thời gian chống đỡ lão nhân lão nhân ra ngươi vẫn là nói một chút này làm sao rồi giả côn thái tây huyện đã không tiếp tục chờ được nữa chúng ta muốn đi ra ngoài nhưng ra không được mọi người ngày càng gầy gò cuối cùng chết đi lại tiếp tục như thế thái tây huyện liền muốn biến thành tử thành Không ra được xả côn nghi ngờ một tiếng, hướng phía bên cạnh đông tứ nhìn thoáng qua. Đông tứ nhẹ gật đầu trực tiếp nhảy lên. Thế nhưng mới không đến 30 trường độ cao, đông tứ liền dừng lại tựa hồ phát xác được một cỗ không do khí tức. Lấy tay nhẹ nhàng đụng một cái, một cỗ lực lượng vượt dị lập tức cắn trả tới chấn động đến đông tứ ngón tay run lên. Đông tứ sầm mặt lại, nắm tay phải nắm chặt. Hướng phía Tư Hư Không đánh tới nhưng vào đúng lúc này, Tư Không bên trong Hắc Lưu lập tức ngưng tụ, biến hóa ra một cái to lớn nắm đấm, oanh toàn bộ Thái Tây huyện đều chấn động một cái, đông tứ cả người trên không trung hướng về sau trượt. mà cái kia Hắc Lưu huyến hóa thành nắm đấm lập tức tan biến. Đông Tứ sầm mặt lại, không nghĩ tới một cái huyện thành nho nhỏ xuất hiện mạnh mẽ vượt xúc thiếu ra. Đông Tứ tạm thời chậm lại cung kính hô: đồ vật gì hẳn là vườn xúc một bên đáp từ nghi ngờ một tiếng vườn xúc ngươi chắc chắn chứ đông tứ nhẹ gật đầu nhưng mà giả côn nghe được một mặt mơ hồ vườn xúc là cái gì nào chỉ là giả côn nghe được một mặt mơ hồ liền diệt ly cũng giống như nhau thiếu ra vườn xúc dựa theo đạo lý tới nói hẳn là sẽ không xuất hiện đây chỉ là trong truyền thuyết một loại hồn phách dựa theo loại tình huống này tới nói Nghĩ hình thành như vậy quy mô Chỉ sợ cũng đến ngưng tụ nửa cái huyền nguyệt đại lục bên trên lệ hồn Nửa cái huyền nguyệt đại lục ngươi chắc chắn chứ xạ côn đều choáng váng Đúng thế Không đúng vậy Hồn phách không phải là không có công kích năng lực sao chỉ có bám vào người trên thân mới được cũng giả côn trong nhận thức biết Quán linh chính là như vậy Trước đó tại bên trên phi thuyền còn gặp một cái đát từ sâu lắng nói ra Thiếu ra, đây chẳng qua là đơn nhất oán linh. Làm tất cả oán linh ngưng tụ tập cùng một chỗ thời điểm, liền sẽ hình thành mạnh mẽ vườn xúc Này cần thời gian tới lắng động, ta cũng là theo lão sư khẩu bên trong biết được. Năm đó thần ma đại chiến, hết thảy tử vong người có lẽ đều tàn lưu lại nơi này cái vườn xúc bên trong. Vừa mới ta rõ ràng cảm thấy thần ma lực lượng, đông tứ toàn bộ tay phải đều tại run lên. thần tộc lực lượng không biết là cái gì. thế nhưng trước đó ma tộc tiến công, có thể cảm nhận được ma tộc khí tức. vừa mới một quyền kia, liền có ma tộc mùi vị. giả côn hít một hơi thật sâu, trầm giọng hỏi, có cái gì phá giải biện pháp không có đông tứ cùng đắt từ liếc nhau một cái. sau đó song song lắc đầu, giả côn. mọi người ở đây thấy kinh ngạc thời điểm đứng tại giả côn trước mặt lão đầu đột nhiên phát ra thanh âm trầm thấp. giả côn nghe được dạng này ngữ khí, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. có thể sử dụng này loại khẩu khí gọi mình người chỉ có một cách trưởng tôn ngự xem lấy lão đầu trước mắt. giả côn trầm giọng hỏi, ngươi là trưởng tôn ngự lão. đầu đột nhiên cười nói, giả côn ngươi vẫn là thông minh như vậy, cách này cũng có thể nghe được. Ta không tin giả tôn cảm giác có người đang làm trò vượt, làm sao có thể có như thế mơ hồ sự tình lão đầu nguyên bản cung thân thể đột nhiên đứng thẳng lên, đứng chắp tay. Giả tôn nói thật, ta cũng không nghĩ tới, thế mà còn có cơ hội trông thấy ngươi, quá thần kỳ, đánh sắm đem ngươi. Ngươi đến tột cùng là ai ta chết trước đó không phải còn cùng ngươi nói chuyện phiếm sao ngươi đã quên sao vẫn là nói muốn ta đem bí mật của ngươi nói ra. Ngươi mới nguyện ý tin tưởng ta đâu giả côn bây giờ có thể xác định. Cái tên này liền là trưởng tôn ngự hắn thật chính là trưởng tôn ngự làm sao có thể trưởng tôn ngự không chết không trưởng tôn ngự hồn phách thế mà dung nhập vào ruột xúc bên trong đi. Đứng tại đám người chung quanh tựa hồ cũng trở nên chất phát đi lên, phảng phất bị người khống chế. Đáng chết mèo đột nhiên một bên nam tử hướng phía Phệ nguyên thú quát tầm mắt màu đỏ tươi. Phệ nguyên thú biểu lộ là như vậy. Ngươi là ai giả côn? Ta là ai trong lòng ngươi không có bức số à? Ngươi thế mà nhường một con mèo đâm chết ta rồi đứng ở phía sau diệt lưu kinh hô một tiếng. Ngươi chẳng lẽ là thánh thiên thành tên đầu chọc này rất nguy hiểm 56 chương 548 thiên tôn buông xuống năm ha ha. Không sai không chỉ là ta. Còn có chết đi thánh thiên ra người nguyên bản những cái kia hương thân đều chuyển động. Tầm mắt thật sâu nhìn chầm chằm giả côn. Trưởng tôn ngự thở dài một tiếng, giả côn, xem ra cầu nhân của ngươi thật nhiều lắm, ta đều ngăn không được. Giả côn trong đám người lại có một người quát. Ngươi là ai dạ Côn nghi hoặc hỏi. Dạ Chiếu dạ Côn vẻ mặt không hề tốt đẹp gì, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dạ côn, ngươi cách này dạ ra bại hoại đứng tại dạ Chiếu, người bên cạnh tức giận quát. Diệp Thiếu gia Long. Dạ Côn vô ý thức nói ra. Ha <cười> ha, dạ Côn, không nghĩ tới đi chúng ta còn có thể gặp mặt. Diệp Thiếu gia Long giữ tợn cười nói. Còn có ta, dạ Ngọc thư lại là một người hướng phía dạ Côn quát. Nguyên lai ngươi gọi giả côn. Ta Minh Ma Nguyên lai là chết tại trong tay của ngươi trong đám người một cách lão phổ nhân hướng phía giả côn trầm giọng nói ra. Đứng tại lão sau lưng phủ nhân còn có hai đứa bé. Liền là Minh Ma thủ hạ tạp nhĩ cùng bối nhĩ. Lão phổ nhân câu nói này lượng tin tức quá lớn. Bởi vì người người đều biết. Minh Ma có thể là chết tại ngân sắc nam nhân trong tay bị ngân sắc nam nhân một quyền đánh nổ. Diệp Ly làm sao có thể không biết Nghi hoặc nhìn giả côn bóng lưng Phu quân chẳng lẽ hắn là ngân sắc nam nhân giả côn Ngươi cách này đông môn ra tiện chủng lại là một người lên tiếng quát Có thể như thế mắng Hẳn là trước đó mắng ta côn ca tan biến đông môn lăng Giả côn đứng tại đông môn lăng bên cạnh còn có hai người Lúc này nhìn chăm chú giả côn Giả côn cũng có thể nghĩ ra được hai cái này khẳng định liền là đông môn khổng cùng đông môn trí. lưu nhi, không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp mặt ngươi lại vì tên đầu chọc này sinh hài tử. ta thanh đế là thật không nghĩ tới a trong đám người đột nhiên có người hướng phía diệp lưu hô. Giả côn nghĩ tới, cái này lại có thể là cái kia thanh đế. bị một quyền của mình đánh nổ trái tim nam nhân xà côn. một năm không thấy, biến hóa rất lớn. nhận biết ta sao lại là một cái nam nhân mang theo ý cười hỏi giả côn nghi hoặc hỏi cảm giác mình giết người đâu không ít a ngươi là ai ta là ai giả côn ngươi cái kia thân trang bị là thật để cho ta đã khai nhãn giới a bản quốc sư thật là xem thường ngươi giả côn lập tức liền biết là người nào thứ này lại có thể là ngũ nhà quốc sư bạch hiểu nhưng mà một bên diệt ly đều xác định nếu như bọn hắn nói đều là thật Như vậy phu quân liền là ngân sắc nam nhân phu quân thế nào lại là ngân sắc nam nhân giả côn. Như thế nói đến. Lão phu cũng cùng ngươi đánh qua. Đột nhiên bên trong một cái lão giả khẽ cười nói. Giả côn mơ hồ. Ta là đạo đức tử. Giả côn, giả côn còn nhớ ta không cho ngươi một điểm nhắc nhở. Ta là bị ngươi lừa dối chết. Giả côn lập tức hồi ức Lập tức trầm giọng nói ra. Ngươi là tả tướng Đồng Văn Sơn có thể bị tôn ca nhớ kỹ. Ta Đồng Văn Sơn cũng là có lớn lao vinh hạnh a Đồng Văn Sơn mang theo thật sâu lễ khí nói ra. Thù Việt Môn ở trong tầm tay giả côn thở phào một cái. Hiện tại sự thật đều bày ở trước mắt. Không thể không tin. Bọn gia hỏa này đều là thật nếu như không phải thật sự. bọn hắn làm sao có thể biết nhiều chuyện như vậy nguyên lai ngươi gọi dạ côn năm đó nếu không phải ngươi một tiếng bắn trúc tiểu để của ta hết hầu ta làm sao lại chết dạ côn biết Này người hẳn là sát thủ lão đại rồi cái kia thật thiên ý dạ côn nếu không phải ngươi nắm ta địa đồ thiêu hủy lão tử có thể tại thái kinh mù đi dạo một năm sau đó thế mà bị thiên lôi đánh chết ngươi cái này đáng chết đầu chọc dạ côn khói miệng giật một cái Thật sự là hắn A Nguyên Lai Lưu Nhi nắm người khác địa độ đốt. Làm hại người khác tại Thái Kinh Sở Mù một năm theo vương tử câu nói này. Trên không hắc lưu dũng động. Này chút tựa hồ cũng là vương tử bộ hạ. Giả tôn ngươi dùng thần kiếm đồ sát ta ngũ nhạc ngàn vạn tướng sĩ món nợ này. Sẽ không thanh toán xong quốc sư bạch hiểu lạnh giọng quát. Nguyên bản còn có ánh sáng bầu trời. Đột nhiên trở nên đen dịp dâng lên. Vô số oan hồn tại toàn bộ Thái Tây huyện phiêu động Này chút liền là giả côn lúc ấy dùng thần kiếm đánh cho những ngũ nhạc đó Chiến sĩ có lẽ bọn hắn một người lực lượng không tính là gì Nhưng khi tất cả mọi người lực lượng tập hợp tụ tập cùng một chỗ Loại lực lượng kia đã thổng lồ đến một loại không thể tưởng tượng mức độ Nhưng mà này chút chẳng qua là vượt xúc một phần nhỏ lực lượng Nửa cái huyền nguyệt đại lục cũng không chỉ là bọn hắn Cháu trai ai Đột nhiên lại là một thanh âm theo bên cạnh vang lên Chỉ thấy hai cách đều muốn phô héo thiếu niên đi tới Một bộ ông cụ non hướng phía giả côn hô, Người mới cháu trai đâu giả côn trực tiếp mắng lại một tiếng Hai vị thiếu niên dừng bước Tầm mắt thật sâu nhìn chăm chú xả côn Bên trong một cái trầm giọng nói ra Nhìn thấy lão sư còn không quỳ xuống sao giả côn trong lòng bỗng nhiên dừng lại cái này sao có thể không có khả năng đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra chẳng lẽ vì lão cũng đã chết giả côn là không có quỳ xuống. Thế nhưng một bên đông tứ cùng đát từ bình thường một tiếng quỳ. Bởi vì vừa mới rõ ràng cảm thấy lão sư khí tức. Đây là sự thực lão sư mọi người thấy quỳ xuống đông tứ cùng đát từ Vẻ mặt đã kinh biến đến mức mất tự nhiên. Nhất là giả côn. Đây không phải vi lão sư chẳng lẽ hai người bọn họ là hai vị thiên tôn lão sư? ngươi còn chưa có chết đông tứ khó có thể tin nhìn xem vạn áp thiên tôn. Vạn ác thiên tôn tử tốn nói, lão sư làm sao lại dễ dàng như thế chết đi. Bất quá lão sư chọn cháu trai tựa hồ có chút đối lão sư bất kính. Từ hàng thiên tôn hướng phía giả côn tử tốn nói. Vạn ác thiên tôn hai tay ôm ngực. Giả côn. Đạt được hai người chúng ta truyền thừa. Liền không nhận ra chúng ta sao giả côn vẫn còn trong khiếp sợ Nào chỉ là giả côn khiếp sợ Liền sau lưng diệt ly bọn người khiếp sợ Nguyên lai phu quân còn có dạng này bí mật. Khó trách phu quân sẽ lời hại như vậy. Nguyên lai là đạt được hai vị thiên tôn truyền thừa phi tuyết một mặt kinh hãi không nghĩ tới đứng ở trước mặt thế mà liền là thánh điện muốn tìm thiên tôn mà nghe bọn hắn ý tứ. Giả Côn là truyền thừa của bọn hắn để tử chẳng lẽ Giả Côn một mực tại hỏi chính mình tìm ai? Có lẽ Giả Côn đã cảm thấy chính mình muốn tìm liền là bọn hắn. Giả Côn, lực lượng của chúng ta dùng tốt sao chọc người còn không ít a không sai. Vạn áp thiên tôn tựa hồ còn rất hài lòng Giả Côn hành động. Từ hàng thiên tôn từ tốn nói bổn thiên tôn giao cho của ngươi lực lượng, ngươi lại dùng tới làm áp. Dạ côn lập tức tỉnh táo lại, chắp tay nói ra thiên tôn, sự tình cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Có lẽ đem lực lượng giao cho ngươi bản thân liền là một loại sai lầm. Từ hàng thiên tôn tử tốn nói. Vạn áp thiên tôn nhẫn nhịn nghẹn miệng câu nói này cũng là có điểm tán đồng, muốn không trả cho chúng ta đi. Dạ côn lông mày hơi hơi xiết chặt. Thế nào? Không nguyện ý sao thu hồi chúc ta lực lượng của mình, ngươi còn không muốn từ hàng thiên tôn lạnh giọng chất vấn. Vạn áp thiên tôn hướng phía đông tứ bình tĩnh nói ra, đông tứ, giả côn giao cho ngươi. Từ hàng thiên tôn nhìn đắt từ liếc mắt. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 56 chương 549 nắm đấm không dùng một giả côn nghe được hai vị thiên tôn mệnh lệnh. Vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Trong lòng. hai vị thiên tôn hẳn là sẽ không làm như vậy về phần bọn hắn vì sao lại dạng này? giả côn không hiểu nếu như nói bọn hắn không phải thiên tôn vậy cũng là không đúng bọn hắn dù sao đều biết những chuyện này thế nhưng bọn hắn lại cho người ta một loại cảm giác không giống nhau thậm chí giả côn đều cảm thấy bọn hắn đây là tại chân ngoài ly rán có lẽ đây chính là việt xúc âm mưu nghĩ phá tư ta tôn ca nội bộ đoàn kết Một một kích phá Quỳ trên mặt đất đông tứ cùng đát tử nghe xong trần chờ Cũng không có làm xảy ra chuyện gì Bởi vì tại giả côn trên thân Rõ ràng cũng tồn tại lão sư khí tức Mà trước mặt này hay vị lão sư mặc dù cũng có khí tức Nhưng ngược lại chính là cho người cảm giác là lạ Đông tứ ngươi cách đồ đần độn này Còn đứng ngây ra đó làm gì vạn áp thiên tôn trầm giọng quát Từ hàng thiên tôn tử tốn nói đát từ. ngươi mặc dù ngu dốt, nhưng cũng không đến mức chỉ độn đi quỳ trên mặt đất đông tứ cùng đát từ đột nhiên đứng dậy. đát từ nhìn xem lão sư của mình, chắp tay nói ra: lão sư, mặc dù thật lâu không thấy, nhưng học sinh vẫn là giải lão sư. mặc dù học sinh tại lão sư trong mắt khả năng không phải hết sức thông minh, thế nhưng lão sư vẫn luôn khích lệ học sinh. Lão sư tại học sinh trong mắt cũng là sư, cũng là cha Nhưng hôm nay lão sư nói khẩu khí, khác biệt Đông tứ cũng ở bên cạnh nhẹ nói ra Lão sư Có lẽ tại ngày mắt học sinh trung học là đồ đần độn Nhưng lão sư cho tới bây giờ không nói ra qua Hiện tại lão sư cùng những cái kia bình thường Áp nhân không có gì khác biệt, mất đi phong phạm Hai vị thiên tôn nghe xong hơi xứng sờ Xem ra vẫn chưa được a Đúng vậy a cảm giác không thấy vị Từ hàng thiên tôn cùng phản áp thiên tôn nói lầm bầm một tiếng Mặc dù chỉ là hai câu nói thế nhưng cũng làm cho giả côn đáng giá nghĩ sâu xa dạ côn hôm nay trước rừng ở đây chúng ta sổ sách sẽ từ từ mà tính Trưởng tôn như hướng phía giả côn từ tốn nói Lúc này tất cả mọi người lần nữa trở nên trì độn Sau đó ngã xuống đất ngất đi Phi Tuyết đi qua kiểm tra một chút, trầm giọng nói ra đều ngất. Liệt Cốt thở phào một cái, thấp giọng nói: người bình thường nhận không chịu nổi bọn hắn uý người. Xem ra này vượt xúc chỉ là một loại khổng lồ hồn phách thu thập người. Dạ Côn lẩm bẩm một tiếng: này loại thu thập bao gồm người chết trí nhớ. Thế nhưng những hồn phách này phù thân thời điểm, lại không thể như dĩ vãng như thế. Luôn là biểu hiện được cùng chức người không giống nhau. Cho nên bọn hắn cũng không là hoàn toàn Diệp tử tử nhìn chăm chú đầu trời Cái kia một đoàn hắc lưu cũng không hề rời đi Chúng nó tại đây bên trong làm gì thiếu ra Lão sư thật chính là truyền thừa cho ngươi sao Đông Tứ hướng phía giả côn đột nhiên hỏi Dù sao tại Đông Tứ cùng đắc từ trong lòng Vẫn cho là giả côn liền là lão sư Giả côn nhẹ gật đầu Đúng vậy ta kế thừa hai vị thiên tôn truyền thừa đắc từ hơi hơi thở phào một cái khó trách lão sư làm sao lại đột nhiên biến tuổi trẻ đông tứ cùng đắc từ cũng không nói gì lão sư nếu lựa chọn giả côn như vậy thì có lão sư đạo lý dạ côn hơi hơi thở phào một cái đột nhiên thân thể bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức nắm tay phải hướng thẳng đến trên không đánh tới huyền phong mang theo bàng bạc hủy diệt khí tức hướng phía bầu trời đánh tới Quyền phong phản phất đem bầu trời xuyên phá. Một đạo ánh mặt trời chiếu mà tiến. Lộ ra hết sức thoải mái. Mọi người thấy giả côn có kinh ngạc, có chút biểu thị như thường. Diệp tử tử là gặp qua giả côn lực lượng. Diệp lưu cũng có thể đoán ra một ít. Đông tứ cùng đáp tử đương nhiên là biết đến. Thế nhưng giống Diệp ly cùng nhan mộ nhi còn có liệt cốt cùng phi tuyết cũng không biết. Đây cũng là giả côn lần thứ nhất ở trước mặt người mình hiện ra lực lượng. Một quyền đủ để biểu đạt. Nhìn xem thái tây huyện vùng trời bị nắm đấm oanh ra một lỗ hồng. Giả côn cảm thấy một chút âm mưu tại lực lượng trước mặt. Vậy cũng là hổ điêu. Ngay tại giả côn cảm thấy đã giải quyết về sau. Lỗ hồng lấy mắt thường tốc độ bù hợp. U ám lần nữa đem thái tây huyện cho bao phủ. đát từ trầm giọng nói ra. Thiếu ra. Vô dụng Tưởng xúc hấp thu oan hồn số lượng mười phần khổng lồ Một quyền này có lẽ đánh dụng Chẳng qua là nó một cọng lông tóc Mà hắn không có thực thể Vô phương trí mạng Cái kia chẳng lẽ tùy ý nó giảng này giả côn âm ao nói ra Tạm thời còn không có biện pháp gì Đông tứ rất là bất đắc dĩ Không bằng chúng ta về trước đi Lại nghĩ một chút biện pháp phi tuyết đề nghị Dạ côn nhẹ gật đầu thái tây huyện sự tình nhất định phải giải quyết hết mới được Rất nhanh mọi người về tới lão trong nhà Này là sinh hoạt 16 năm phòng cũ Dạ côn đối với nơi này vẫn là rất có cảm tình Chẳng qua là phòng cũ đã thật lâu không có người quét sọn Bị cho bụi nơi bao bọc Đoàn người cũng không có đi quét dọn Chẳng qua là đem cháu ngồi xoa xoa Sau đó ngồi cùng một chỗ thương thảo Thế nhưng đang thương thảo trước đó Giả Côn đứng dậy. Hướng phía mọi người nói. Chuyện mới vừa rồi các ngươi cũng nghe. Bọn hắn nói sự tình. Đều là tồn tại. Tỉ như ta là màu bạc nam nhân sự tình. Đây cũng là đúng. Theo Giả Côn trầm giọng ngân sắc nam nhân thân phận. Người vợ nhóm quả thật có chút kinh ngạc. Thế nhưng những người khác cũng là không có hoa trương như vậy. Kinh ngạc nhất đương nhiên vẫn là Diệp Ly. Phu Quân. Ngươi thật chính là ngân sắc nam nhân sao Diệp Ly thấp giọng hỏi Như thế nói đến Phu quân nắm chính mình sâu nhỏ một quyền đánh nổ xạ côn nhẹ gật đầu Đúng vậy Không nói cho các ngươi biết nghe Kỳ thật xạ côn lời còn chưa nói hết Diệp Lưu liền khẽ cười nói Kỳ thật liền là nghĩ trang cách bức Tại một cái phản người chú mục tình huống dưới lộ ra diện mạo của mình Đáng tiếc cái này còn chưa bắt đầu Liền xuất hiện ngoài ý muốn Giả côn bất đắc dĩ cười ra tiếng Đều nói người đã chết Bí mật cũng sẽ bị mai táng. Thế nhưng cho dù chết người Có đôi khi cũng sẽ ra ngoài đâm thọc Phu quân ngươi thật là hẹp hòi, Cái gì đều không nói cho chúng ta biết nghe Chúng ta đều đối ngươi thẳng thắn qua nhan mộ nhi vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra Kỳ thật trong nội tâm ngoại trừ kinh ngạc Vẫn là một điểm vui vẻ nữ nhân nào không hy vọng nam nhân của mình mạnh mẽ đâu? Phu quân của mình như thế lời hại, đó cũng là một loại mãnh liệt cảm giác an toàn a. Dạ côn khẽ cười nói, ta cũng là tại tìm cơ hội thế nhưng sợ các ngươi sinh khí a. Hừ, Diệp Ly hiểu hừ một tiếng, biểu thị không vừa lòng. Dạ tôn cảm thấy buổi tối hôm nay thật tốt an ủi một thoáng người vợ. Ngoại trừ chuyện này còn có ta ghế thừa hai vị thiên tôn lực lượng. dạ Côn nhẹ nói ra Mọi người nhẹ gật đầu Cuối cùng là biết dạ Côn vì cái gì tuổi còn trẻ giống như này biến thái Nguyên lai là có kỳ ngộ Người A nếu như không có kỳ ngộ Có lẽ đời này cứ như vậy Nhưng nếu như đụng phải kỳ ngộ Như vậy thì xuôi gió xuôi nước Sự tình trên cơ bản chính là như vậy Chúng ta vẫn là nói một chút cái này Vừa xúc muốn làm sao diệt trừ đi Tiếp tục như thế Thái Tây huyện khẳng định xong Giả Côn lo lắng nói ra Này mê vồ sân lâm sự tình cũng còn không có xử lý Liền đụng phải này loại vườn súc Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 56 chương 550 lại có ba cái hai đát từ đứng ở một bên chắp tay khai thông Lão sư Vườn súc thuộc về hồn phách một loại Có lẽ chúng ta cần chuyên nghiệp phu ma nhân Nói đến chuyên nghiệp phu ma nhân Giả Côn cũng là cảm thấy Nơi này liền có một cái có sẵn nhân sĩ chuyên nghiệp Dạ Côn tìm hiểu một chút được a bình thường thu ma còn có thể thử một chút Thế nhưng này loại đỉnh cấp vườn xúc cấp bậc dạ Côn biểu thì không hiểu Thái Tây huyện cũng không có thu ma nhân Chỉ có sống An Khang Châu cùng Thái Kinh Loại địa phương kia mới có thu ma nhân Đối với này loại đánh không chết Thật đúng là không có cách Nhưng mà nó giống như cũng đánh không chết chúng ta diệp tử tử ngồi ở một bên từ tốn nói trong tay ôm phệ nguyên thú triệt lấy liệt cốt gật đầu nói xác thực nếu như nó thật có nắm bắt đánh chết chúng ta vừa mới liền động thủ mà không phải dùng biện pháp khác tới châm ngòi đơn giản yếu phát nổ nhưng vấn đề chúng ta cũng đánh không chết nó a nhan mổ nhi phiền muộn nói ra cái này dường xúc đến cùng có hay không bản thể hoặc là cá nhân ý thức giả côn nghi hoặc hỏi nếu như dường xúc đại biểu là muôn vàn oan hồn như vậy chẳng qua là một đoàn thể có thể là giả côn cảm thấy không phải khẳng định là có người đang khống chế dường xúc chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó không có cách nào ra tới mà thôi Đát từ gật đầu nói hiện tại dường xúc vẫn là đang thu thập lấy oan hồn có lẽ đợi đến nó có thể hóa người chúng ta liền có biện pháp cũng chỉ có hóa người chúng ta mới có thể đem hắn giải quyết hết bằng không liền phải nhường phu ma nhân tới làm thế nhưng phu ma nhân thực lực có hạn dạ côn khẽ thở dài một tiếng nhìn một chút ba cái ngủ say nữ nhi còn muốn làm cho các nàng nhìn một chút lão cha trước kia sinh hoạt địa phương bây giờ lại biến thành bộ dáng này Giả tôn Một mực không lên tiếng phi tuyết đột nhiên nói ra. Giả tôn ngẩn người. Làm sao vậy ngươi lần trước không phải muốn biết ta tại Thái Tây huyện có bí mật gì nhiệm vụ sao theo phi tuyết. Mọi người có chút nghi ngờ. Cái này phi tuyết rốt cuộc là ai? Giả tôn hướng phía mọi người giải thích nói chư vị phi tuyết sống như ngô trì lão sư đều là đông thánh điện người. Mọi người a xong cả đời, Nguyên Lai Phi Tuyết là thánh điện người a. Phi Tuyết nhìn xem vẻ mặt của mọi người, có chút gen rét. Các ngươi chẳng lẽ không hẳn là trợn mắt húp mồm sao dù sao cũng là thánh điện a. Các ngươi chính là như vậy biểu lộ à? Nếu như là người bình thường, khẳng định sẽ bị hù dọa. Thế nhưng đang ngồi đều không phải là người bình thường, làm sao có thể bị một cái nho nhỏ thánh điện hù đến đây? nói đi có phải hay không tìm người tìm liền là hai vị thiên tôn phi tuyết nhẹ gật đầu đúng vậy đúng là tìm người thế nhưng tôn ca a điện hoàng mệnh lệnh là ba cái a ngươi xác định không có lọt một cái giả côn vẻ mặt cứng đờ ba cái đúng vậy ba cái phi tuyết mười phần khẳng định giả côn lúc này có chút kinh ngạc Làm sao có thể có ba cái hai vị thiên tôn lão sư cũng không nói a không muốn hiện đang hồi tưởng lại 10 tuổi một năm kia. Chính mình nhảy xuống. Lại gặp phải từ hàng thiên tôn. Sau đó tiếp nhận truyền thừa. Sau đó chính mình lại nhảy đi xuống tìm chết. Kết quả lại đụng phải vạn áp thiên tôn. Vạn áp thiên tôn nói hắn cùng từ hàng thiên tôn đấu cả một đời. Chờ tiếp nhận vạn áp thiên tôn lực lượng. Chính mình lại về tới trên vách núi Lúc ấy còn đang suy nghĩ Nếu như mình lại nhảy đi xuống Có phải hay không lại có thể đụng tới một vị thiên tôn dựa theo phi tuyết nói Nếu như lúc ấy chính mình nhảy Quả thật có thể Nhưng nếu có cái thứ ba Như vậy sự tình đem toàn bộ phá vỡ bởi vì theo vạn áp thiên tôn trong miệng biết được Bọn hắn là đúng đánh mới có thể như vậy thế nhưng một cách khác là sung làm cái gì nhân vật đứng ở bên cạnh cố gắng lên động viên sao không thể nào ba người bọn hắn chỉ thấy khẳng định tồn tại cái gì quan hệ đặc thù phi tuyết ngươi biết ngoại trừ hai vị thiên tôn bên ngoài một cách khác là ai chăng phi tuyết lắc đầu ta nếu là biết liền sẽ không đến điều tra dạ côn lúc này chặt chẽ nhíu mày trầm giọng nói ra để cho ta tới thôi diễn một đợt xin bắt đầu ngươi biểu diễn liệt cốt khẽ cười nói đối với vườn xúc cũng là không có để ở trong lòng trên đời này liền không có không giải quyết được nếu có như vậy cho mời lão tôn thượng phi tuyết nói tới cái thứ ba có lẽ chính là cái này vườn xúc hai vị thiên tôn nhưng thật ra là đem vườn xúc cho phong ấm sau đó chính mình thủ ở nơi đó Giả côn cho ra một tiếng lý luận mọi người nghe cũng có chút đạo lý. Diệp tử tử lúc này nhẹ nói ra, nhưng mà cái này việt xúc sống sờ sờ đem hai vị thiên tôn cho hao tổn chết rồi. Dạ côn nhẹ gật đầu, nói ra. Thế nhưng việt xúc cũng không có tốt hơn chỗ nào. Theo vừa mới xem ra, tu vi cũng là đại giảm. Kỳ thật chúng ta có khả năng dẫn thiên lôi đem việt xúc đánh, chỉ cần một vạn tướng sĩ là được rồi. liệt cốt linh cơ khẽ động cảm giác gần nhất đầu óc tốt dùng nhiều dạ côn nghe xong suy nghĩ một chút lập tức nhẹ nói ra không được vì cái gì không được a này vượt xúc cũng là có vô số oan hồn vậy cũng tạo thành chiến tranh liệt cốt không phục trước đó ngũ nhạc thi lỗi đội bọn hắn chỗ phát ra cũng không là đạo lực thiên lôi chẳng qua là nhằm vào đạo lực này vượt xúc hẳn không phải là sử dụng đạo lực Đông tứ nhẹ gật đầu, xác thực theo ta vừa mới tiếp xúc đến xem, này vườn xúc xác thực dùng không phải đạo lực. Liệt cốt không nói, ngược lại mỗi lần đều cảm giác mình hết sức cơ trí lúc tổng là có người muốn gạch một thoáng. Đơn giản liền là gạch tinh a Cái kia như thế xem ra, chỉ có chờ đến vườn xúc thành hình về sau, mới có cơ hội. Diệp ly nhẹ nói ra. Dạ côn khẽ thở dài một tiếng. Tưởng xúc nếu quả như thật bị hai vị thiên tôn làm Chắc chắn sẽ không bên trên lần thứ hai làm Ta cảm thấy Vẫn là thỉnh cách khu ma nhân hỏi một chút ma lại muốn hỏi có tư lịch Nhìn một chút có không có đối phó biện pháp nhan bộ nhi kiến nghị nói ra Dạ côn nhẹ gật đầu Nhưng vào đúng lúc này Diệp tử tử nhìn xem phía ngoài hắc lưu Bỗng nhiên tuôn ra chuyển động nó giống như muốn đi Diệp Tử Tử đứng dậy đi đến đại sảnh bên ngoài, nguyên bản vu áng Thái Tây huyện. Dần dần có ánh mặt trời chiếu mà xuống, Mà lại càng ngày càng nhiều nó hướng phía đó đi. Dạ côn trầm giọng hỏi, hướng phía mê vụ rừng sâu bên kia đi. Nhan Mộ Nhi trầm giọng nói ra, chẳng lẽ cảm giác được khí tức tại hướng mê vụ rừng sâu đi? Dạ côn trầm giọng nói ra. Chẳng lẽ cái này vượt xúc muốn đem xác người đại quân phóng ra không có khả năng. Mẫu thân của ta có thể là có lệnh bài. Nó đến cầm tới lệnh bài mới được. Theo nhan mộ nhi câu nói này nói chuyện. Dạ côn sầm mặt lại. Thân thể đột nhiên nhảy lên. Hướng thẳng đến mê vụ rừng sâu bên kia nhảy tới. Liệt cốt thúc, từ từ các ngươi cũng đi cùng nhìn một chút. Diệp ly trong tay còn ôm hài tử quá khứ có điểm nguy hiểm. Liệt cốt cùng diệp tử tử nhẹ gật đầu, rất nhanh liền đi theo, phi tuyết đều đi theo nhìn một chút tình huống. Mà đông tứ cùng đát tử không có sao, sư mấu vẫn là cần phải có người bảo vệ. Cứ như vậy nhảy một cái, Dạ Côn liền đi tới mê vụ sâm lâm bên ngoài. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 56 chương 551 chủ thành ba hiện ra ở một màn trước mắt nhường Dạ Côn hít sâu một hơi. mây vụ rừng sâu vì cái gì như vậy chỉ có thể đi vào, mà ra không được. Vậy cũng là bởi vì có chứng khí tồn tại. Nhưng nhìn xem hiện tại, mây vụ xâm lâm bên trong chứng khí phản phất bị đồ vật gì đang ăn uống lấy. Hướng phía bầu trời ngưng tụ. Thời gian mấy hơi, nguyên bản trắng xóa mây vụ xâm lâm không có. Hiện ra ở trước mắt lộ ra không đồng dạng. Hết thầy tất cả đều là nhìn xem rõ ràng. Lại đi. Diệp tử tử đứng tại giả côn bên người tử tốn nói. Đi bên nào rồi dạ côn lo lắng đến việc xúc đi tai họa thái kinh. Không biết, lần này là tan biến. Diệp tử tử bổ sung một câu. Diệp tử tử trầm giọng nói ra. Liệt phốt thúc. ngươi đi thỉnh cái già đời thầy xua ma hỏi một chút tình huống. Tử tử. ngươi đem chuyện bên này nói cho cha ta biết. Liệt Cốt cùng Diệp Tử Tử nhẹ gật đầu trực tiếp tan biến tại tại chỗ. Phi Tuyết, ngươi đi theo ta đi, dẫn ngươi đi nhìn một chút năm đó Thiên Tôn đợi địa phương. Dạ Côn nhẹ nói ra, quyết định đi xem một chút tình huống. May mắn, này vượt Súc không có đem xác người đại quân phóng ra, chẳng qua là đem trướng khí mang đi. Nhưng nếu là như vậy, mây vụ sâm lâm liền nguy hiểm. Chính mình cái này mẹ vợ đến bảo vệ tốt a Phi tuyết dĩ nhiên muốn đi xem thánh điện cho nhiệm vụ nhất định phải làm xong. Đối với cái kia vách núi, giả côn vẫn là rất quen thuộc, rất nhanh liền đi vào năm đó bên vách núi. Phi tuyết lúc này nhìn không được hỏi. tôn cả. Người năm đó chẳng lẽ liền là từ nơi này nhảy xuống u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Quả nhiên là ứng thuyết thư tiên sinh câu nói kia nhảy nối bất tử tất có hậu phúc. Phi tuyết vô cùng cảm thán. Hôm nay nghe kể chuyện tiên sinh nói nhảy nối kiều đoạn. Không phải đạt được biến thái công pháp liền là giống côn ca dạng này. Giả dạ côn có chút bất đắc dĩ, ai biết cái nhảy này cải biến cả đời. Giả côn một vệt ngón tay thần kiếm, dù sao chỉ có thần kiếm mới có thể mang theo chính mình bay. Phi tuyết rất tò mò. Vì cái gì dạ côn muốn đem thần kiếm triệu hoán đi ra Chẳng lẽ rất nguy hiểm sao chính mình cũng muốn cảnh giác lên Cầm lấy thần kiếm, dạ côn nhảy lên nhảy xuống Giảm xuống mấy trăm trượng, Rốt cục thấy cái kia không đáng chú ý hang núi Dạ côn đi vào trong hang mặt Cái này cùng năm đó tình cảnh giống như đúc Chẳng qua là thiếu đi cái kia một thanh âm mà thôi nơi này chính là thiên tôn đợi địa phương sao đúng vậy đây chính là từ hàng thiên tôn đồng phủ vậy cách này đồng phủ vẫn rất keo kiệt. phi tuyết nhìn không được nói ra nhìn khắp nơi xem liền là một cách bình thường hang động mà thôi không có gì hết sức tin tức trọng yếu đi thôi được lại đi xuống mặt nhảy phi tuyết nghi hoặc hỏi đúng vậy a vạn áp thiên tôn đồng phủ ở phía dưới Ta đây liền có nghi vấn, chẳng lẽ ngươi tiếp nhận từ Hàng Thiên Tôn truyền thừa, còn biết phía dưới có cái Vạn Ác Thiên Tôn phi tuyết hết sức hoài nghi, Giả Côn đây là có kế hoạch sự mưu. Giả Côn bất đắc dĩ lắc đầu, không phải ta đi lên về sau, lại nhảy xuống tới, vì cái gì con người của ta có chút đặc thù. Khi đó thu hoạch được loại lực lượng này, đối với ta mà nói cũng không là đáng giá chuyện vui. ai biết lần thứ hai nhảy thời điểm thế mà còn đụng phải vạn áp thiên tôn vậy tại sao không nhảy lần thứ ba đâu ta sợ lại gặp một cái thiên tôn truyền thừa phi tuyết cảm thán nói ra nếu như ngươi nhảy lần thứ ba chỉ sợ cũng bốc lên được dạ côn vận khí của ngươi đơn giản quá tốt rồi ha ha đúng vậy a, vận khí của mình từ nhỏ đã rất tốt a, đây cũng là dùng tóc đổi lấy Trò chuyện xong, hai người tiếp tục hướng phía phía dưới bay, nhưng mà theo rủ xuống, ánh nắng đã chiếu xạ không tiến vào. Thế nhưng tại màu đen cùng ánh nắng chỗ sao giới, đã nhìn thấy vạn áp thiên tôn động phủ. Hai người đi vào cảm thán một chút, đứng tại cửa hang nhìn xuống. Giả tôn cảm giác mình năm đó cũng là nhìn như vậy. Phía dưới hắc án cho người ta cảm giác sợn cả tóc gáy. Lúc ấy không có cảm giác như vậy. Bây giờ lại có. Đi thôi. Dạ côn trước tiên nhảy xuống, vung trong tay hỏa vân phần thiên chín đầu hỏa long lập tức dùng ra, đem hắc án chiếu sáng. Phi tuyết phiêu phù ở bên cạnh, khóe miệng giật một cái. Ngươi thế mà dùng thần kiếm làm ánh đèn làm tốt xấu cho thần kiếm một chút mặt mũi a. Hai người tối thiểu giảm xuống nửa khắc, thế mà còn chưa tới đáy vực. Mà lại theo giảm xuống, nhiệt độ cũng là càng ngày càng thấp. khí tức âm lánh theo dưới chân truyền đến từng đạo âm phong bốn phía quét nếu như không phải chín đầu hỏa long chiếu sáng chung quanh cái kia chính là đưa tay không thấy được năm ngón tình huống cuối cùng giả côn nhìn thấy đáy vực hai người vững vàng hạ xuống giả côn đột nhiên a một tiếng này nắm bên cạnh phi tuyết xỏa một đầu thấp giọng nói ra tôn ca nhỏ giọng một chút Thế nhưng chung quanh lại truyền đến hồi âm, giả côn cảm thấy nơi này hết sức trống trải a. Đem trong tay hỏa vân phần thiên huy động lên đến. Chín đầu hỏa long lập tức hướng phía chung quanh xoay tròn. Đem chọn cái thế giới dưới lòng đất chiếu sáng. Xuất hiện tại giả côn cùng phi tuyết trong mắt. Là một quảng trường khổng lồ. Thậm chí còn có thể trông thấy rất nhiều kiến trúc hai người nhìn xem ra đầu có chút run lên. Điều này chẳng lẽ liền là phi tuyết thì thảo nói ra. Giả tôn cảm thán nói ra. Nơi này hẳn là năm đó tan biến chủ thành đông vua nguyên lai truyền thuyết là có thật phi tuyết kinh thán không thôi. Nhìn xem chung quanh cao cao kiến trúc. Nguyên lai tại Mây vụ sâm lâm phía dưới. Giả con đột nhiên trông thấy bên cạnh có cái dự dị đồ vật mang theo nghi hoạt đi tới. Dưới chân đồ vật giống như là một bộ xích sắt. Giả côn nhặt lên xích sắt trong tay một vùng. Quảng trường trống trải vang lên xích sắt thanh âm, lộ ra là kinh sợ như vậy. Phi tuyết nhíu mày, hướng xuống đất vơ vơ ốm tay áo, chỉ kiến giải trên mặt cho bụi bị thổi ra. Giả côn cùng phi tuyết lần nữa choáng váng. Toàn bộ quảng trường thế mà xuất hiện một cái trận pháp giả côn cũng là danh xưng nhìn rất nhiều thư tịch người. Thế nhưng loại trận pháp này là thật chưa thấy qua. Phi tuyết. Biết đây là cái gì trận pháp sao là phong ấm người chủ thành này? Vẫn là hai vị thiên tôn phong ấm vượt xúc giả côn nghi hoặc hỏi. Phi tuyết lắc đầu. Trận pháp này đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết. Bởi vì cái này trận pháp quá lớn. Toàn bộ quảng trường đều che kín. Giả côn muốn thử xem thế nhưng không muốn thử. Nếu như đây là phong ấm chủ thành xác người đại quân, phá hủy cái kia chính là tai họa. Còn có cái kia một bộ xích sắt. Có đứt gãy dấu vết. Rõ ràng là khóa lại người. Chẳng qua là người kia đã không còn nữa. Vừa nghĩ tới truyền thuyết là có thật. Phi tuyết cũng cảm giác sâu trong bóng tối có vô số con mắt đang nhìn mình. Loại kia cảm giác sợn cả tóc gáy nhưng phi tuyết ánh mắt cũng thay đổi. xác người thứ này nghe liền cảm thấy run lên. Tôn ca chúng ta hay là đi thôi, mời cao nhân hạ đến xem. Giả tôn cảm thấy cũng thế Hẳn là mang đông tứ cùng đắt từ tới xem một chút Bọn hắn hẳn phải biết đây là cái gì trận pháp Đi thôi Giả tôn nhẹ nói ra Phi tuyết lập tức co cẳng liền bay Một thoáng liền không thấy bóng dáng chạy so với ai khác đều nhanh Giả tôn cắt một tiếng Lá gan này cũng quá nhỏ đi Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 56 chương 552 không thể đi xuống bốn thế nhưng lúc này giả côn quay đầu nhìn thoáng qua. phảng phất trông thấy một đôi điểm đỏ. Nhưng chợt lói lên. Cách này khiến giả côn nuốt một ngụm nước bọt. Một người đứng ở chỗ này. Coi như cầm lấy thần kiếm. Cũng cảm thấy khủng bố a. Đi đi đi bầu không khí quá kinh dị. Giả côn tay. Cầm thần kiếm tranh thủ thời gian chuồn đi đầu đều sẽ không loại kia. Mà ở giả côn rời đi về sau, hết thảy lại trở nên hắc án dâng lên. Thế nhưng một đôi điểm đỏ xuất hiện trong bóng đêm lộ ra là quá rõ ràng. Mà lại từng đôi điểm đỏ càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít. Giả côn nếu là thấy cảnh này, phải bị hù dọa. Người không đáng sợ. Sợ chính là làm tà môn. Sát chết vùng dậy có thể không khủng bố sao Đi vào phía trên vách núi Giả Côn thấy Phi Tuyết mặt đều dọa trắng Về sau cũng không tới nữa Phi Tuyết thì thảo nói ra Ở trong đó cho người ta một loại bất an mãnh liệt Phi Tuyết cảm giác đến nhiệm vụ của mình đã hoàn thành Không cần lại đi xuống Thế nhưng Giả Côn vẫn là phải đi xuống Hướng phía Phi Tuyết nói ra Ngươi đi nắm đông tứ cùng đắt từ kêu đến, ta liền ở chỗ này chờ. Tôn ca, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi tới mặt trời tương đối tốt. Phi Tuyết mang theo kinh hoàng cười khẽ một tiếng, ta đây không phải đi lên bồi bồi ngươi sao, miễn cho ngươi bị sợ choáng váng. Dạ Côn nhẫn nhịn nghẹn miệng. Phi Tuyết tựa hồ bình tĩnh lại, liếc mắt nhìn Dạ Côn, chính ngươi rõ ràng cũng hết sức sợ hãi có được hay không? Nhanh đi. Phi tuyết nhẹ gật đầu, rất nhanh liền hướng phía Thái Tây huyện bay đi. Theo phi tuyết rời đi về sau, giả côn thở phào một cái, hướng phía đáy vực nhìn một chút. Lập tức cảm giác âm khí chạm mặt tới. Hai vị thiên tôn đến cùng là vì cái gì tại nơi này? Vừa mới nên hỏi một chút cái kia hai cái hồn phách. Nói không chừng đã nói. Chính mình quá ngu đến cùng là phong ấm bên thứ ba. Vẫn là phong ấm cái này đông u chủ thành. Thật chính là một điều bí ẩn đề. Ngồi tại vách đá, giả côn hồi tưởng đến trước kia, nếu như khi đó không có nhảy đi xuống. Có phải hay không sinh hoạt liền biến rồi chính mình liền sẽ không là ngân sắc nam nhân, không có lực lượng cường đại. Có phải hay không liền có thể qua dễ chịu một điểm đâu có lẽ trước kia là nghĩ như vậy. Thế nhưng hiện tại tiếp xúc đến nhiều chuyện như vậy. Nếu như không có thực lực cường đại tại chỗ dựa. Như vậy chính mình sớm liền sụp đổ Thực lực vượt trội Nói chuyện mới có thể kiên cường Phu quân Ngay tại giả tôn cảm thán thời điểm Sau lưng vang lên nhan mộ nhi thanh âm Chỉ thấy đứng phía sau ly nhi cùng nhan mộ nhi Dĩ nhiên còn có đông tứ cùng đát tử Các ngươi hai cái sao lại tới đây giả Côn nghi hoặc hỏi Lo lắng ngươi à Nhan mộ nhi giọng dịu dàng nói ra Hải tử đâu nhường lưu nhi nhìn xem Yên tâm đi Thái Tây huyện hiện tại không sao Mọi người đều đi ra chúc mừng Phu quân ngươi bây giờ biến thành tất cả mọi người trong miệng cứu thế chủ Diệp Ly khẽ cười nói Hiện tại các hương thân nói Giả Côn liền là Thái Tây huyện Phúc Tinh Vừa về đến Liền giải quyết tất cả mọi chuyện Giả Côn trong lòng cũng rất bất đắc dĩ a Chính mình cũng còn không có giải quyết đây Chúng ta vẫn là đi xuống xem một chút đi Giả côn nhẹ nói ra Nhan mộ nhi xứng sờ Vội vàng nói Không thể xuống nguyên lai Nhan mộ nhi còn tưởng rằng tới làm gì Phi tuyết cũng không nói rõ ràng Kết quả nghe xong phu quân muốn xuống Quả quyết ngăn chờ Vì cái gì giả côn nhi hoạt hỏi mẫu thân trước kia cũng đã nói Không thể xuống Sẽ đánh nhếu đến một chút vong linh Nhan mộ nhi thấp giọng nói ra có thể là ta mới vừa cùng phi tuyết đã đi xuống ở phía dưới phát hiện một cách to lớn trận muốn cho đông tứ cùng đát tử đi xem một chút đến cùng là cái dạng gì trận pháp à, tất cả đi xuống nhan mộ nhi ginh ngạc nói dạ côn nắm thật chặt lông mày chàng diện một thoáng trở nên yên tĩnh dạ côn bỗng nhiên nói ra nếu tới mộ nhi vậy liền đi gặp mẹ vợ đi. Dạ cô nghĩ đi hỏi một chút mẹ vợ, mẹ vợ hẳn phải biết rất nhiều nhan mộ nhi nghe xong trong lòng vui vẻ Tốt, ta mang các ngươi đi mẫu thân của ta khẳng định thật hân hạnh gặp phu quân ngươi Đều quên nắm tiểu nhị mang bên người Tiểu nhị liền là giả nhị nhũ danh Thật lo lắng Giả nhị về sau lại biến thành một cái hán tử Rất nhanh, nhan mộ nhi liền mang theo mọi người đi tới trong một cái sơn động Mọi người truyền thuyết hang nối vách đá, bên trong đơn giản liền là một cái tiểu thế giới A. Bên trong chim hót hoa nở, cầu nhỏ nước chảy, như tiên giới, ở giữa còn có một cái nhà gỗ nhỏ. Trong phòng liên hàn tựa hồ cảm giác được có người đi vào rồi, buông xuống đôi đũa trong tay, đứng dậy đi ra. Dạ cô thấy một bộ bạch yên nữ tử đi ra nhà gỗ nhỏ. Đây chính là chính mình mẹ vợ A, ai nha rất xinh đẹp nha. Mẹ vợ, chúng ta tới thăm ngươi. nhan mộ nhi vui vẻ cười nói trực tiếp chạy gấp tới bổ nhào vào tại liên hàn trong ngực. Liên hàn cái kia lạnh lùng khuôn mặt xuất hiện mỉm cười, vuốt ve nữ nhi trong ngực. Thế nhưng một đạo trói mắt phản quang nhường liên hàn nhíu mày. Lập tức nhìn lại nguyên lai đó là đầu chọc từ mang chiếc xạ phản quang. Đây chính là mộ nhi trong miệng phu quân đi, mặc dù là cách đầu chọc, thế nhưng ngũ quan còn không sai. Tuổi còn trẻ liền không có tóc, cũng là nghiệp trướng. dạ côn thở phào một cái đi qua cây cầu gỗ nhỏ đi vào liên hàn trước mặt chắp tay hô mấu thân đều tiến đến ngồi đi liên hàn cũng không có làm khó nhẹ nói ra cái này khiến dạ côn nhẹ nhàng thở ra còn tốt còn tốt mổ nhi bên này người nhà mẹ đẻ xem như bình thường liền sợ đụng tới ly nhi tình huống bên kia không phải liền là cưới cách người vợ mà cần phải chém chém giết rết làm gì rồi đi vào bên trong nhà gỗ nhỏ trên bàn gỗ trưng bày hai mâm đồ ăn đồ ăn xem ra mổ nhi mẫu thân đang dùng cơm có chút đơn sơ không nên khách khí liên hàn nhẹ nói ra phu quân tùy tiện ngồi mọi người thấy xem chung quanh giống như cũng không có phương có thể ngồi nha chẳng lẽ ngồi trên giường sao lộ ra hết sức không lễ phép a mẫu thân lần này trở về cũng không cho ngươi mang đồ vật gì Có thể đừng làm như người xa lạ Ta một mực tại Thái Kinh Hôm nay mới tới Thái Tây Huyện Sau đó lại đụng phải một ít chuyện Trong lòng rất là nghi hoặc Liên hẳn tử tốn nói Ngây vụ sâm lâm chứng khí hôm nay biến mất chuyện này ta cũng biết Mấu thân đây đối với ngây vụ sâm lâm tới nói Hẳn không phải là một sự kiện chuyện tốt Đúng vậy Ngây vụ sâm lâm nguyên bản là dựa vào chứng khí để chống đỡ những người kia thế nhưng hiện tại trướng khí không có đúng là một cái phiền toái liên hàn âm ao nói ra bất quá sơ tâm không thay đổi vẫn là muốn bảo vệ cẩn thận mê vồ sâm lâm giả côn hít một hơi thật sâu hôm nay tại thái tây huyện ta đụng phải dườm xúc liền là này dườm xúc đem trướng khí cho hút đi mà ta đã rơi xuống đáy vực nhìn phát hiện một cái khổng lồ trận pháp trận pháp này là áp chế đông u chủ thành Hay là người khác mấu thân ngươi biết không ngươi xuống qua liên hàn thanh âm không khỏi có chút đề cao. Giả tôn cảm giác có chút không xong nhưng vẫn gật đầu. Nhìn xem giả Côn gật đầu. Liên hàn hít một hơi thật sâu. Ngươi tại sao phải xuống dưới tên đầu chọc này rất nguy hiểm 56 chương 553 rượu xúc thiên tôn năm cái kia ta hai vị thiên tôn lão sư tại trên vách núi. Thế nhưng hôm nay biết được. Còn có một cái thiên tôn cho nên liền muốn nhìn một chút cái này thiên tôn cùng dưỡng súc có quan hệ hay không. Ai biết liền phát hiện chủ thành đông u. Xem ra truyền thuyết là có thật. Liên hàn tử tốn nói, ngươi là tìm đến cái kia hai cái lão đầu mấu thân ngươi biết làm sao có thể không biết. Liên hàn ngữ khí tựa hổ mang theo không vui. Dạ cô nghe xong trong lòng vui vẻ, mộ nhi mấu thân thế mà nhận biết lão sư. Liên hàn tự nhiên là nhận biết. Phải biết liên hàn đã sống cực kỳ lâu. Chủ thành đông tồn tại thời điểm. Nàng liền là hoàng hậu có thể tưởng tượng được. Vậy mấu thân. Còn có một cái thiên tôn là ai năm đó đến cùng chuyện gì phát sinh giả côn vội vàng hỏi. Mấu thân biết đến không ít. Liên hàn cũng là không có trả lời ngay. Mà là nhìn xem nữ nhi cái kia bằng phẳng bụng dưới. Sinh nhan mộ nhi lập tức vui vẻ. Nhẹ gật đầu. Người vẫn là mèo mọi người, bình thường hỏi Pháp hẳn là, nam hài vẫn là nữ hài. Nhìn một chút cái này. Nhưng mà Diệp Ly đều còn không biết nhan mộ nhi sự tình, nghe được về sau cũng là hết sức kinh ngạc. mẫu thân, là người ác. a lúc này đến phiên liên hàn giật mình, nữ nhi thế mà sinh một người, vì cái gì chính mình sinh một con mèo. Nếu như không phải mình sinh một con mèo, có lẽ chủ thành đông u hiện tại cũng vẫn tồn tại. Có thể nói đông trở thành lịch sử, vậy cũng là bởi vì nhan mộ nhi xuất sinh. Đây là phân tranh bắt đầu. Hải tử đâu, làm sao không mang tới liên hàn không nhìn được nghĩ nhìn một chút ngoại tôn nữ. Hôm nay không có mang ra. Lần sau mang cho mẫu thân xem. Thật đáng yêu. muốn mím hồng hồng nữ hải tử. Thật sự là yêu chết rồi. Nói chuyện đến nữ nhi của mình, nhan mộ nhi tầm mắt liền để lộ ra một cố yêu chiều. Một bên giả côn cũng là lộ ra mỉm cười. Ngươi đứa nhỏ này đều không mang cho mẫu thân nhìn một chút. Ai nha, mẫu thân ngươi nói trước đi nói vì sao lại nhận biết hai cái thiên tôn nha. Ngươi à. Liên Hàn tức giận chọc chọc nữ nhi cái chán thật sự là một lòng hướng về nhà ngươi đầu chọc phu quân. Liên Hàn hướng phía giả côn nói ra hai cái này thiên tôn trước kia tới tìm ta còn cột lấy một cái thiên tôn tới. Đạt được liên hàn xác định, giả tôn cũng là khiếp sợ. Nguyên lai thật là có một cách thậm chí một cách khác là bị trói lấy tới. Xem ra một cách khác thiên tôn là một cách tương đối nhân vật nguy hiểm. Dù sao lấy hai cái thiên tôn thực lực tới nói. Giết là có thể. Thế nhưng thế mà lựa chọn trói tới. Vậy liền ý vị sâu xa. Đông tứ cùng đáp tử cũng nghe được rất chân thành. nhớ ký khi đó lão sư nói muốn đi ra ngoài xử lý sự tình sau đó chỗ này lý liền không có tin tức sau đó thì sao mấu thân cái này bị trói thiên tôn là nhân vật nào cái này bị trói thiên tôn liền là ngươi vừa mới trong miệng vườn xúc thiên tôn liên hàn tử tốn nói mọi người nghe xong hít sâu một hơi cái này vườn xúc lại có thể là một cái thiên tôn cấp bậc nhân vật hai người bọn họ tới liền là muốn mượn đông u chủ thành đại trận triệt để đem vị này vườn xúc thiên tôn phong ấn, mãi đến tiêu tán. giả côn xem như hiểu rõ hai vị thiên tôn đều cầm lấy vườn xúc không có cách, cho nên mới tìm tới nơi này tới xin giúp đỡ. mượn dùng trận pháp nhường vườn xúc tiêu tán đi, ta lúc ấy là cử tuyệt. liên hàn nhẹ nói ra. thế nhưng nghe bọn hắn lời giải thích. Ta mới biết được vị này vượt súc thiên tôn đến cỡ nào biến thái. Khi đó hai người bọn họ vì bắt lấy vượt xúc thiên tôn. Tựa hồ đã thủ thương. Nếu như lại bỏ mặt. Có thể mối nguy đến toàn bộ huyền nguyệt đại lục. Nhưng người phía dưới thi đại quân cũng có thể nguy hại đến huyền nguyệt đại lục. Ta liền nhường chính bọn hắn nghĩ một chút biện pháp. Đại trận lực lượng có hạn. Có thể đem người thi đại quân chấn áp. Nhưng nếu như lại thêm một vị thiên tôn Có lẽ liền trở nên không ổn định Thế nhưng hai người bọn họ tự nguyện thủ tại chỗ này Ra cố trận pháp Mãi đến vườn xúc tan biến nhan mổ nhi xem như biết Vì cái gì mẫu thân một mực không để cho mình xuống Nguyên lai là sợ chính mình loạn trận pháp Đem vườn xúc phóng ra Đáng tiếc hai cái này lão đầu vẫn là bị vườn xúc cho hao tổn chết rồi Trước khi chết đem lực lượng truyền thừa cho ngươi. Khi đó vườn súc cũng chạy ra ngoài nếu như hai cái này lão đầu lại chống đỡ cách một ngàn năm. Là có thể đem vườn súc cho hao tổn chết rồi. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy câu thế nhưng tất cả mọi người là nghe được hết sức nhập thần. Đông tứ cùng đắt từ không nghĩ tới. Lão sư của mình lại vì phong ấm vườn súc. Nắm chính mình cho mắt vào loại tinh thần này đáng giá học tập. hôm nay cái này vườn xúc cũng là đang trả thù ta đem trướng khí cho hút đi bất quá bây giờ vườn xúc thực lực vẫn là nhỏ yếu cho nên nếu như có thể mà nói tốt nhất ở thời điểm này tiêu diệt hết nếu để cho nó trưởng thành liền khá là phiền toái giả côn biết đạo lý nhưng là vấn đề là thế nào tiêu diệt a mẫu thân này vườn xúc đều đánh không chết muốn dùng biện pháp gì không biết Liên Hàn lắc đầu. Giả tôn cũng là não nhân đau. Trở lại thái kinh sự tình liền trở nên nhiều hơn. Nhìn một chút tại kiếm sơn thời điểm. Sự tình gì đều không có. Mỗi ngày trôi qua tiêu tiêu sái sái. Mấu thân. Có không có ai biết cái kia hai cách lão đầu đều không có cách. Cuối cùng đều lựa chọn dùng phía dưới trận pháp. Các ngươi cũng có thể học một ít. Liên Hàn đề nghị. Cái kia muốn làm sao bắt lấy không biết Mọi người xem ra mộ nhi mấu thân liền là đem một cái cảm nhân chuyện xưa Sau đó liền cái gì cũng không biết Ta tôn ca thật thật là khó a Nhân loại các ngươi không phải có thu ma nhân sao có khả năng đi hỏi một chút Nhớ ký lúc kia Thu ma nhân địa vị vẫn rất cao Không biết hiện tại thế nào Giả tôn cười khẽ một tiếng Khi đó thu ma nhân nổi tiếng Lúc này khu ma nhân chẳng phải nổi tiếng. Bất quá mấu thân đều nói như vậy, giả côn liền đợi đến liệt cốt tin tức. Hy vọng liệt cốt tìm tới một vị lợi hại khu ma nhân tới tại đây cái vườn xúc khi yếu ớt liền diệt. Này còn tính là nhỏ yếu. Cái kia mạnh mẽ là dạng gì đồng dạng là thiên tôn. Cái kia vườn xúc thế mà có thể đem hai vị thiên tôn đả thương. Rõ ràng thực lực bất phàm. Vị này là liên hàn hướng phía Diệp Ly hỏi Mẫu thân đây cũng là phu quân thây tử Hừ nhân loại nam nhân đều một dạng Liên hàn hừ lạnh một tiếng Mặc dù đã nghe nữ nhi nói qua đến Thế nhưng ngươi thế mà còn mang tới cho ta xem đây không phải để cho ta khó chịu sao Diệp Ly cũng có chút nhỏ xấu hổ Sớm biết vừa mới liền không tới giả côn sờ lên mũi Ta ôn ca có biện pháp nào đâu các nàng đều là như vậy chủ động ta ôn ca vẫn luôn là bị động mấu thân nhan mộ nhi nũng nịu nói ra được rồi được rồi chuyện của ngươi ta lười nhắc quản liên hàn tức giận nói ra dạ côn đứng dậy chắp tay nói ra mấu thân vượt xúc sự tình gấp gáp ta liền không bồi ngài đi thôi đem cái này vượt xúc diệt này xác người đại quân có ta nhìn sẽ không ra nhiễu loạn Liên Hàn vẫn là có cái này tự tin. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 56 chương 554 bất hạnh một dạ côn đối với mộ nhi mấu thân vẫn là hết sức yên tâm. Dù sao mộ nhi mấu thân có thể là đã sống thật lâu người. Liền hai vị thiên tôn đều phải đạt được nàng cho phép. Rõ ràng thực lực bất phàm. Nói không chừng mộ nhi mấu thân cũng có thiên tôn thực lực. Rất nhanh, mọi người liền rời đi, bất quá nhan mộ nhi chuẩn bị mang theo tiểu nhị tới cho mẫu thân nhìn một chút. Diệp Ly cùng Diệp Lưu dĩ nhiên sẽ không theo đến đây cảm giác có chút xấu hổ. Đến mức đáy vực, liền không cần thiết lại đi trận pháp kia liền là phong ấm đông u thành. Màn đêm buông xuống côn lần nữa về tới Thái Tây huyện thời điểm. Trông thấy gầy gò đám người đi tải trên đường cách chúc mừng. Cái loại cảm giác này tựa như qua khánh nguyên lễ sống như... Làm mọi người nhìn xem giả côn xuất hiện Đầu tiên là sườn sốt một chút Sau đó đột nhiên hướng phía giả côn lao đến Loại kia điên cuồng bộ dáng để cho ta côn ca đều tây cả ra đầu Ta côn ca rất nhanh liền bị mọi người sơ lên Cao cao ném trên không Tại mọi người lúc tuyệt vọng Cuối cùng giả côn vẫn là xuất hiện Đây chính là toàn huyện hy vọng của mọi người Tại chúng trong lòng của người ta, tôn ca không để cho bọn hắn thất vọng. Giả côn thấy Thái Tây huyện khôi phục lại ngày xưa bầu không khí. Cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cái kia vừa xúc đột nhiên rời đi. Có lẽ vẫn là mang theo sợ hãi đi. Về phần hiện tại lại đi tai họa người nào, vậy cũng không biết thật sự là một cái nhường người đau đầu vấn đề. Các vị các hương thân, huyện chúng ta nhất nam nhân ưu tú giả Côn không sai. Giả côn giả côn côn ca mọi người cùng kêu lên cao chàng diện kia phản phất ta côn ca đều muốn đăng đế Giả côn liền bị mọi người nâng lên đỉnh đầu di chuyển mà giả côn nhìn xem thái tây huyện bầu trời lộ ra mỉm cười thấy mọi người tiếng cười cười nói nói như vậy hết thảy đều là có ý nghĩa dạng này chúc mừng chỉ sợ muốn duy trì rất nhiều thiên thế nhưng giả côn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm Nghĩ đến Nguyên Trần cùng Phong Điền nhà Giả Côn cảm thấy đi bái phỏng một thoáng Thế nhưng tại hỏi thăm về sau nhường Giả Côn chặt chẽ nhíu mày Nguyên Trần cùng Phong Điền thân nhân Tại sự kiện lần này bên trong qua đời Tin tức như vậy nhường Giả Côn trong lòng chiếu nặng Cũng không biết Nguyên Trần cùng Phong Điền Muốn thế nào đối mặt Giả Côn về đến nhà về sau Tâm tình có chút chắn Liệt cốt còn chưa có trở lại Diệp tử tử đã trở về Chuyện bên này đều nói cho giả minh nghe. Giả minh nghe xong nhanh lên đem tin tức cho giả tư không. a Nguyên Trần cùng Phong Điền người nhà đều đã chết diệp tử tử nghe được tin tức này cũng là rất kinh ngạc. Diệp tử tử lúc không có chuyện gì làm liền sẽ đi trêu chọc Nguyên Trần cùng Phong Điền. Cho nên quan hệ vẫn tương đối hòa hợp. Trong lòng cũng vì bọn họ thấy bi thương. Phu quân tin tức này vẫn là mau sớm nói cho bọn hắn nghe tương đối tốt. Diệp Ly kiến nghị nói ra, tăng sự vẫn là muốn làm, làm duy nhất bọn hắn tới nói, cần muốn trở về đưa người nhà bọn họ cuối cùng đoạn đường. Dạ Côn nhẹ gật đầu, ta tự mình trở về một chuyến đi, nghe một chút mẫu thân có đề nghị gì không? Phu quân, vậy ngươi lúc nào thì trở về Diệp Lưu lo lắng hỏi. Dạ Côn khẽ cười nói, một hai ngày liền trở lại, chẳng qua là đi hỏi một chút. Tốt cái kia phu quân ngươi bây giờ liền trở về đi. Giả tôn cảm thấy việc này không nên chậm trễ, ngồi lên thảm bay liền hướng thẳng đến Thái Kinh phương hướng bay đi. Chờ giả côn đến Thái Kinh thời điểm màn đêm đã buông xuống. Lúc này giả ra tất cả mọi người ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Cha, mẫu thân. Giả côn trông thấy phủ mẫu, lên tiếng hô. Nguyên Trần cùng Phong Điền cũng ngồi ở bên cạnh. Em trai cùng hai vị em dâu cũng tại. Đại ca Thái Tây huyện bên kia tình huống thế nào giả tần lo lắng hỏi. Hiện tại không sao cái kia dược xúc đang hút đi chướng khí về sau đã không thấy tâm hơi. Giả tôn ngồi tại giả tần bên người nhìn một chút Nguyên Trần cùng Phong Điển. Mà Nguyên Trần cùng Phong Điển bị giả côn như thế xem xét. Lập tức cảm giác không thoải mái. Tựa hồ có chuyện không tốt sắp xảy ra. Côn côn, này vườn xúc đến tổ cùng là cái gì dạ minh trầm giọng hỏi còn là lần đầu tiên nghe nói qua vật như vậy. Dạ côn âm ao nói ra, cha, cái này vườn xúc còn có một cái tên, gọi vườn xúc thiên tôn. Sau đó dạ côn đem chính mình nói một lần. Nghe được mọi người cũng là cảm thán liên tục. Cái này là xem ai trước mai chết chết. Đáng tiếc vườn xúc vẫn là đem mặt khác hai cái thiên tôn cho hao tổn chết rồi. đáng tiếc a đáng tiếc a mẫu thân ngươi biết cái này giường xúc một chút tin tức sao giả côn cảm thấy mẫu thân biết rất nhiều có lẽ biết một ít gì thế nhưng đông môn mộng lại lắc đầu mẫu thân cũng là lần đầu tiên nghe nói giường xúc vật này cũng không biết nên làm sao giả côn khẽ thở dài một tiếng mẫu thân cũng không biết vậy còn có người nào biết giường xúc này loại quái gì đồ vật tôn côn giường xúc là một chuyện Thế nhưng xác người đại quân cũng là một một vấn đề khó giải quyết. Hiện tại mê vụ sâm lâm bên trong chướng khí tan biến. Sợ rằng sẽ dẫn tới rất nhiều người nhìn trộm. Giả Minh là cảm thấy hai chuyện đều rất trọng yếu. Thế nhưng trước mắt vẫn là mê vụ sâm lâm. Tưởng xúc cũng không có gì bởi vì đối biện pháp. Giả Côn hết sức đồng ý giả Minh ý tứ. Chà! Ta đã đang tìm phu ma nhân. Có lẽ khu ma nhân hẳn phải biết một chút sự tình. Như thế có khả năng. Thế nhưng muốn tìm tư lịp sâu khu ma nhân. Thái Kinh có khu ma phân bổ Có thể đi hỏi một chút tình huống. Giả Côn lần này trở về. Cũng là nghĩ tự mình đi tìm tìm. Mặc dù có liệt cốt. Thế nhưng giả Côn cảm thấy. Tìm thêm mấy cái hỏi một chút. Xem đáp án của bọn hắn có đúng hay không. Thế nhưng đang tìm người trước đó, giả côn trầm giọng nói ra, Nguyên Trần, Phong Điền. Nghe được côn ca dùng này loại trầm trọng khẩu khí nói chuyện cách này khiến Nguyên Trần cùng Phong Điền trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thấy hai người biểu lộ, giả côn cũng là dừng một chút. Thấp giọng nói ra, người nhà của các ngươi tại chuyện lần này bên trong. Bất hạnh gặp nạn, ném bi thương. dạ tần nghe xong lông mày siết chặt quay đầu nhìn về phía nguyên trần cùng phong điền mà nguyên trần cùng phong điền nghe xong ngây ngẩn cả người thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh phảng phất lâm vào suy si ngốc cha mẹ của ta đều gặp nạn sao phong điền thì thào hỏi một tiếng dạ côn nhẹ gật đầu đúng vậy lần này thái tây huyện gặp nạn rất nhiều người có mấy vạn cha nguyên trần lẩm bẩm một tiếng tầm mắt dần dần ửng hồng Giả Côn thấy hai người dạng này Trong lòng vẫn là rất khó chịu Hai người bọn họ tên sở hơi Thỉnh thoảng có thể khôi hài một thoáng Thế nhưng này loại bi thương biểu lộ Là thật vô cùng khó Tại bọn hắn biểu lộ xuất hiện Ngày mai các ngươi cùng ta Cùng một chỗ trở về đi Đem người nhà thật tốt an táng Đưa bọn hắn cuối cùng đoạn đường dạ Côn thấp giọng nói ra Phong Điền đứng dậy Hướng phía bên ngoài chạy đi không có chảy bao xa liền phát ra thê lương hô to cùng tiếng khóc nguyên trần ngồi tại bên cạnh bàn biểu lộ chất phát thế nhưng khóe mắt chảy ra hai đảo nước mắt dạ tần cũng không biết làm sao an ủi bọn hắn dạ côn thở phào một cái cha ta đi trước thái kinh khu ma phân bộ nhìn một chút tôn côn ngày mai lại đi đi ban đêm đều đóng cửa cũng không có người nào đông môn mộng đề nhị dạ côn trong lòng cũng là cuống cuồng Cho nên cứ như vậy